Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người nào rồi? Cuối cùng, cậu đã tự nhủ lần sau sẽ khóa cửa phòng một cách cẩn thận trước khi ra ngoài. Nhưng nói tới đây, thì bằng mới nhớ cậu làm gì được cấp chìa khóa phòng có chứ. Thế là sau khi sắp xếp lại hết mọi thứ, bằng lọ mọ xuống tầng tìm ông Đức, phải xuống đến tận phòng khách thì cậu mới trông thấy ông ta. Lúc này đang ngồi tính toán gì đó ở trong cuốn sổ. Chú Đức ơi! Chú cho cháu hỏi với ạ. Nghe thấy tiếng gọi của bằng, ông Đức thoáng có chút giật mình. Ờ, có có chuyện gì thế? Dạ cũng không có gì, chỉ là cháu muốn xin cái chìa khóa phòng trên của cháu ấy. Không biết chú có thể cho cháu không ạ? Chìa khóa gì? Ông Đức nhíu mày. Sao lại cần chìa khóa? Ờ dạ tại tại cháu sợ kẻ gian vào trong phòng rồi làm gì không hay nên cái gì? Cậu à, ai là kẻ gian? Trong này nói trắng ra thì chính các cô các cậu mới là người lạ mặt. Vậy thì kẻ gian là ai chứ? Ấy, ấy chết dạ dạ không ạ. Cháu không hề có ý đó, ờ chỉ là nhận ra mặt của ông Đức bắt đầu đỏ au lên, thế là bằng cũng dẹp luôn cái ý định ban đầu. Cậu giơ tay lên xua xua. Ờ dạ, dạ dạ thôi ạ. Ờ ch cháu xin lỗi cháu cháu vi phạm đấy ạ. Vừa nói xong, bằng quay lưng chạy một mạch lên trên lầu đầu thì thầm nghĩ, ông đức này khó tính quá, thôi để mai đợi ông chị thức giấc rồi mình xin chìa khóa trực tiếp từ ông ấy cũng được, mình tin ông chị không đến nỗi khó khăn, cứng nhắc như người quản gia này đâu. Về tới phòng, vốn dĩ đã mệt lại phải trải qua vướng vào mấy cái chuyện giặt giối vừa rồi, nên bằng đắc quên luôn chuyện tắm táp. Cậu cứ thế mà nằm vật ra giường, chìm vào trong giấc ngủ để quên đi cái sự bực bội ở trong lòng. Ngủ chưa được bao lâu, Hai bên tai của Bằng nghe thấy có tiếng động phát ra. Nó không lớn, nhưng cứ lặp đi lặp lại làm cho cậu cảm giác khó chịu lắm. Bằng nhanh chóng mở mắt ra, thế nhưng đúng lúc này thì tiếng động lại ngưng lại. Thậm chí đảo mắt nhìn một vòng xung quanh phòng cũng không hề có thứ gì có thể tạo ra được thứ âm thanh ấy. Vốn còn đang mệt nên Bằng đắt thở dài, gạt phăng cái thứ âm thanh kia sang một bên rồi lại tiếp tục cái giấc ngủ của mình. Những tiếng tách tách lại bật lên, vừa mới nhắm mắt trở lại, âm thanh kia đã lại xuất hiện theo. Lần này thì nó to và rõ tới mức làm cho bằng có thể nhận ra được là tiếng nước chảy ở trong phòng tắm. Thế là cậu lần nữa mở mắt ra ngồi bật dậy, mò vào trong nhà vệ sinh, bằng nhận thấy đúng là nước đang bị dỉ ra ở cái vòi tắm. Cậu nhanh chóng bước tới vặn nó lại thật chặt, quay trở lại giường, bằng thực sự khó có thể ngủ lại đây. Cậu ngồi list trên giường, thở từng hơi đầy mệt nhọc, không biết còn thứ gì ảnh hưởng tới cái giấc ngủ của cậu nữa hay không. Và thắc mắc của Băng đã nhanh chóng được giải đáp, bởi cậu bắt đầu nghe thấy có tiếng nhạc phát ra từ bên dưới sân. Vốn chẳng thể ngủ lại được nữa, nên cậu đã đứng dậy, định mở cửa sổ ra để xem thử tiếng nhạc kia phát ra từ đâu. Và rồi, khi hai cánh cửa sổ mở hé, Băng nhìn ra bên dưới khoảng sân vườn, đang có hai cái bóng người đang ngồi ở trên ghế đá. Một người trong đó chính là ông Đức và người còn lại tất nhiên là ông chủ nhân của ông ta rồi. Hai người ngồi nhâm nhi thứ gì đó giống như là cà phê. Còn tiếng nhạc mà bằng nghe được kia được phát ra từ một chiếc đài radio loại cũ, nó được thu tín hiệu bằng cái cái anten dài ngoằng. Quái. Hơn 12 giờ đêm rồi, sao hai người này chưa ngủ nhỉ? Bằng toàn cất tiếng gọi, nhưng cậu nhanh chóng đặc khựng lại bởi nhận ra không chỉ có một mình mình ở trên tầng này mà còn có ba cô bạn nữa, cho nên bằng đã đành yên lặng quan sát. Gần 10 phút trôi qua, hai ông già vẫn cứ kiên nhẫn ngồi lắng nghe đống bài hát xưa cũ phát ra. Thứ âm nhạc này bằng chẳng thể tiêu hóa nổi, chứ nếu không thì chắc cậu sẽ chạy xuống để tham gia rồi. Không quan tâm thích thú vui của hai người nữa, bằng đóng cửa sổ, quay trở lại giường rồi cố gắng ngủ. Cũng may Lần này giấc ngủ đến có phần nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn, bằng ngủ một giấc thẳng đến tận sáng ngày hôm sau. Đúng 8 giờ, tất cả mọi người lại quay quần bên cái bàn ăn sáng như thường lệ. Ông Đức sau khi phân công nhiệm vụ thì cũng ngồi xuống ăn phần ăn của mình. Bằng đảo mắt xung quanh với mục đích tìm kiếm ông Trị rồi xin chiếc chìa khóa phẩm, nhưng lại lần nữa không thấy ông ấy đâu, bằng quay sang hỏi Chu Đức, ông chủ đâu rồi ạ? À? à, ông ấy đi từ sớm rồi. Hy vọng hôm nay sẽ không bị hoãn lịch như hôm qua nữa. Bằng gật gù, trong đầu thì thầm thán phục bởi vì mấy khuyên ngày hôm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net